Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xót, so, muốn khóc lắm Nhưng cô đang cố gắng cầm chừng Vì kiểu vì vẫn đang lần mò trên những vách đa Trong màn không gian tối đen như bực Lối ra đã mất Ánh sáng đã để xoay đường cũng chẳng còn Ai dám hy vọng vào một điều thần tiên Trong lúc này được chứ Thời gian thì vẫn lặng lẽ trôi quả Và mỗi khắc nó trôi quả Lại tựa một nhát dao cứa sâu Vào quãi lòng của Kiều Vy Cùng với tất cả mọi người chẳng lẽ sau bao nhiêu sự hy sinh mất mát cuối cùng lại chỉ nhận được một kết quả thảm hại như vậy hay sao. Không đánh lòng Kiều Vi đập đầu liên tiếp vào vách đá rồi cô gục xuống trong cả cơn đau về thể xác lẫn tinh thần. Thấy có điều gì đó bất ổn từ phía Kiều Vi, Hiểu Mẫn liền lên tiếng hỏi, giọng cô đầy lo lắng trong đêm tối. "Kiều Vi, Kiều Vi cậu sao vậy?" Hiểu Mẫn lên tiếng hỏi nhưng Kiều Vi vẫn im thinh. Lòng như bị ai đó đốt lửa, Hiểu bẩn dơ tay quả quang cho bóng tối để tìm kiếm cô bạn thân thiện của mình. Còn kiểu vì cô vẫn quy góc biển bạch đá mà không, trong điểm đau của những khát vọng lụi tàn. Cô đã không thể làm gì thêm được, cô đã cố gắng hết sức của mình, mọi chuyện của thế gian có lẽ đã là định mệnh. Một con người nhỏ bé hữu ớt như cô thì không thể thay đổi được cái được định mệnh to lớn này. Miệng thấy đắng chát màn bạn rồi chan chát cay cay có lẽ đón nước mắt và những dòng máu chảy dần đĩa trên chát cô. Đang lẫn hòa vào nhau Rồi tạo ra một thứ vị lạ lùng như vậy Kiểu bị nắm chặt quả cầu thiên vọng trong tay Như muốn gửi lời xin lỗi Tới hai người mà cô yêu thương Đó là Vọng Xuyên và Nghiêu Sùng Cô lại không thể làm gì hơn được Để giúp cho Nghiêu Sùng thoát khỏi những nguồn đau vạn kiếp Và cô cũng không thể làm gì hơn được Để cứu rỗi cho linh hồn của Vọng Xuyên Trở lại với nhân gian Vậy là mọi chuyện đến đây đã tận Sự hy vọng dù có lớn đến mấy Thì cũng sẽ phải tiêu tan Trái tim đang quặn lại vì đau đớn bởi muôn ngàn câu chuyện Cùng với bao dư ảnh của quá khứ đang cắn xe trong lòng Lý trí nát tan tâm hồn thì đang đau đớn thắt lại Vì thấy những nhịp thảo của mình cũng không đủ mạnh Phải chăng là con tim của cô đang muốn được nghỉ ngơi Đôi mắt chứa đầy bóng tôi của Vi đang niệm dần đi Và bất chật trước mắt cô xuất hiện một ánh hào quang đầy ấm áp Tuy không nhìn thấy gì nhưng vì vẫn có thể cảm nhận được Là quả cầu trên tay mình đang phát sáng Và nó còn đang chuyển cả hơi ấm Và sức mạnh sang cho cô Nghiêu dung là anh đó ư Biện kiểu vi rút rút hỏi Nhưng cô vẫn chưa nhận được câu trả lời nào Từ cái sự việc kỳ lạ ấy Hào quang xung quanh cô vẫn trói lọ Điều đó khiến cho tất cả mọi người Đăng mặt trong lòng động tối không khỏi ngỡ ngàng Chuyện chuyện gì vậy Một thượng thầm buồm câu hỏi Cho anh chạy nhanh lại phía kiểu vi Khi mà tất cả mọi bước chân di tản Đều đang hướng lại nơi đó Khi đến nơi thì mọi người đã không khỏi ngỡ ngàng bởi quả cầu thiên vọng đã phát sáng trở lại. Và ánh hào quang của nó đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhìn vào nét mặt đang ngây ngô của Kiều Vy thì tất cả đều không thể tránh khỏi dùng mình vì trên khuôn mặt cô đang bê biệt máu. Trời ơi Kiều Vy, con bị làm sao thế này? Hiểu Mẫn, xem lại để Kiều Vy xảy ra nỗi này. Dòng đôi khả luân đang quan trách Hiểu Mẫn, khi mà Hiểu Mẫn cũng đang sụt sùi than khóc. Vy mình xin lỗi. Mình đã để cậu bị ngã rồi Không, không phải đâu hiểu mẫn Là mình tự đập đầu vào vách đá Sao hồ cậu bảo sao Sao cậu lại làm như thế chứ Có lẽ lúc ấy do mình Cũng không giữ được bình tĩnh Nhưng hình như quả cầu thiết vọng này phát sáng trở lại Là do những giặt máu của mình nhỏ vào nó Vậy vậy ư Có anh sang là tốt rồi Chúng ta hãy mau tiếp tục tìm đường ra khỏi đây thôi Giọng hàn chừng nói lớn Và ngay lập tức anh nhận được sự đồng tình của chu Khiền Phải đấy Còn nước còn tát, chúng ta hãy mau tiếp tục thôi." Hiểu Mẫn, em hãy dìu Kiều vì cẩn thận nhé." "Vâng, em nhớ rồi. Xin anh Hoàng bại người hãy yên tâm." Ánh sáng từ qua cầu thiên vọng, ở trên này kiểu vị vẫn lan tỏa một cách đầy mạnh mẽ. Gặp chốn hàng động tôi tăm giờ được thắp sáng bởi một nguồn ánh sáng mềm mại diệu kỳ. Cảm động hoa hiện lên đỏ rực như một tấm thảm đỏ dài mênh mông bất tận. Đang lê chân theo bước hiểu Mẫn thì bất chợt Kiều vì nghe thấy như tiếng ai đó nói vang vẳng bên tai mình. Kiều Vy Kiều Vy Giọng nói chầm mặc ấy Như đang ngân vang nhẹ nhẹ vào trong bộ não của Kiều Vy Làm như cô cảm thấy âm ác vô cùng Kiều Vy không tránh khỏi xúc động Khi nghe được như âm điệu ấy Vì cô biết rằng Nghiều Sùng đã trở lại biết cô Biện cô buông lời thì thầm chán trước Nghiều sung Nghiều Sùng đúng là anh rồi Kiều Vy em đừng quá xúc động Thú thể cảm nhận được một dòng không khí Từ bên ngoài đang đổ lại đây Em hãy tụ hợp mọi người lại đây Tôi sẽ dẫn lối cho em và mọi người ra khỏi nơi này. Giọng yêu sùng khẽ vang vọng trong đầu Kiều Vi. Nó như làm cho cô chút bỏ được cả khối nặng ngàn cân ra khỏi tâm tư của mình, nội tâm lại bắt đầu được thắp sáng lên bằng ngọn lửa của niềm hy vọng. Kiều Vi liền siết chặt lại lấy tay quyẩn vẫn cuồn thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net